Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không phải anh để cho người khác tới giường ngủ của bọn họ cô cũng không cần phải tốn công tốn sức mà thay ra giường Cô không thèm để ý đến anh sao? Làm cho Phùng cương diễm sừng sốt. Anh tới giúp một tay. Cưng diễm đến gần. Khi anh vừa đưa tay cầm lấy ra giường thì cô liền buông tay. Đi tới đầu giường ra bộ sửa gối. Thái độ xa lánh rất là rõ ràng. Phùng cương diễm bước lại nằm lấy cánh tay của Tuấn Vi hỏi. Em làm sao vậy? Không có gì. Cô hất tay anh ra rồi tức giận trả lời. Bởi vì bây giờ còn đang nổi nóng, cho nên cô định ngủ một giấc để cho cơn tức này ngồi đi. Đợi đến khi bình tâm trở lại thì mới nói chuyện đàng hoàng với anh. Tránh cho lúc tức giận nói không lợi lời làm tuần tương tình cảm. Có nói không hả? Như vậy em coi anh là người vô hình hay sao? vùng cưng diễm công chấp nhận một câu trả lời lấy lệ này. Bóp chặt lấy cánh tay của Tuấn Vi lần nữa kéo cô quay người lại. Có chuyện gì thì em nói rõ đi, không nên cáo kỉnh như vậy. Anh không chịu nổi công khí trầm mặt, cho dù tranh cái âm ý một trận, còn tốt hơn là chiến tranh lạnh. vùng cương diễm cố chấp hỏi tới, giống như là cây kim đông thùng khí cầu, làm cho thi tuấn vi một mực nhẫn nại chịu đựng, thì tâm tình không vui, đột ngột như là bầu phát. Để rồi, nói thì nói. Cô tránh khỏi tay anh một lần nữa, quyết định dứt khoát một chút, nói nguyên nhân mất hướng cho anh biết. Tại sao anh lại để cho người khác ngủ trong phòng ngủ của chúng ta Hóa ra là vì chuyện này sao vùng cương diễm lộ ra biểu tình bừng bừng Khẽ nhích môi mà cất lời xài thích Tại dịch nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi Cho nên anh có đồng ý cho cô ấy vào phòng ngủ Muốn nghỉ ngơi Thì có thể đi vào phòng làm việc ngủ Nơi đó có ghế sofa mà Cô lập tức cất lời phản bác A đàn ở phòng làm việc vọc máy tính Ghế salon lông phòng khách cũng có hẳn là nằm đi A văn và tiểu hoa Đang ở phòng khách xem tivi Trừ cưng diễm ra, thì tổng cộng có bối đôi nam nữ tới chơi, bốn người chơi bài, bốn người khác cũng tự nguyện tìm việc để làm. Thì Tuấn Vi nguyết anh một cái, cảm thấy quá nhiều lý do rồi. Còn nữa, về gì anh phải quan tâm tới cô ta như vậy chứ? Người bình thường tới nhà người khác, cũng sẽ làm cách không mặt dày như thế mà chiếm phòng ngủ của người ta. Cô tức giận mà phê bình. Có thể là cô ấy khó ngủ, cho nên mới muốn vào phòng của chúng ta. vùng Tuấn Diễm nhún mai một cái, bỗng nghĩ đến cái gì hỏi. Không lẽ em vì cái này mà thay ra rừng sao? Không sai. Cô bỉu môi. Cô đã rất là tức giận rồi. Anh còn nói như vậy cảm thấy cô là chuyện bé xé ra to sao? Hôm nay anh mới biết em thích sạch sẽ như vậy đó. Cường Diễm cất lời chê cười. Nếu như không phải anh tùy tiện để cho người khác ngủ ở trên rừng của chúng ta, thì em cũng không cần phải tốn công như vậy. Điều cười đó của anh là có ý gì? Tuấn vì con mày trừng Cường Diễm lừa giận bừng bừng. Làm sao em biết ngay cả chuyện nhỏ như vậy Em cũng sao đo chứ Cường Diễm không nghĩ nhiều mọc buột miệng Vô tình dẫm lên quả mình Thì Tuấn Vy đã trực tiếp mà nổi trận lôi tình So đo ư Không có một câu xin lỗi Không có một câu an ủi Ngược lại còn nói cô so đo sao Anh căn bản không hiểu cô để ý là cái gì Đây là giường của bọn họ Là nơi thuộc về hai người Làm sao lại cho phép người thứ ba Hơn nữa còn là phụ nữ sử dụng đây Hôm nay nếu đổi lại là cô Giới tình huống anh không biết Để cho bạn nam của mình ngồi giường của bọn họ, hơn nữa ngay cả khi anh trở về cũng không chịu trả lại gián phòng, thì anh có thể không có chịu sao? Cô không biết, hóa ra anh và cái cô ca tuệ dĩnh kia sao đình lại tốt đến như vậy. Đã để cho cô ta ngồi trên giường của bọn họ, lại còn luôn miệng nói hộ cô ta. Đúng vậy, em là thích do đo đó, đó. Cô thúc giận dưng cao giọng mặt thối giống như là quà dầu riêng. Cô ấy mệt mỏi nói muốn nghỉ ngơi. Chẳng lẽ em không mệt mỏi không muốn nghỉ ngơi sao? Tàn sở về nhà Thấy rừng bị một cô gái không quen biết chiếm đóng Em ngại không dám kêu cô ấy ra ngoài Cô ta còn tưởng là thật an tâm mà ngủ tiếp Em nhẫn nại đến bây giờ Dĩ nhiên là khó chịu rồi Cô có thể chấp nhận để bạn bè tới nhà chơi Cũng đồng ý công việc dọn dẹp Sau khi khách về Nhưng chuyện này cô nhất định là không đồng ý Phòng ngủ lắn nơi riêng tư Người khác không thể xâm phạm Phùng cơ dễm nhách môi Tính khí của bốc lên tới trời Dù giao tình với khát tuệ dĩnh không sâu sắc Nhưng cô ấy vẫn coi như là bạn bè Cô tính toán Gili như vậy chẳng khác nào là không tôn trọng anh Tôi đợi rồi Vậy thì về sau anh bảo bạn bè không cần đến nhà nữa Anh đi ra ngoài gặp mặt bọn họ là được chứ gì Như vậy em hài lòng chưa Vùng cưng diễm mất kiên nhẫn Giọng nói rất là nặng Sắc mặt rất là trầm Thì Tuấn Vi giận đến lồng ngực phập phòng Hốc mắt cũng phiếm hồng Rõ ràng cô không phải là có ý này Nhưng anh vẫn cố ý phản vẹo Trọng điểm trong câu chuyện chẳng những không nói câu xin lỗi mà còn nói lấy đối với cô. Anh đã nghe không hiểu. Vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net